Lại nói thì chúng ta tạm thời không nói đến Bạch Thế Bảo đang ở trong quấn Vô Tự Thiên Thư nữa. Mà lúc này ở phía ngoài. Biên Khôi thì mang ra một chiếc quan tài sau đó mở nắp ra. Lâm Kiểu Thúc nhú chặt lông mày. Ánh mắt đổ dồn vào cái xác chết ở trong quan tài đó. À, Cường Thi tướng thần sao? Khi mà quan tài được mở ra thì mọi người đều giật mình. Cái gì? cường thì tướng thần ư. Lâm Kiều Thúc nhíu chặt lông mày, ánh mắt đổ dồn vào cái xác chết đó. Chỉ thấy đó mặt mũi dữ tợn, tóc xõa tung, mặt đầy những vết sưng đỏ như là bị muỗi độc đốt. Cổ họng lên một cục thịt to bằng cái bánh bao, phập phồng, bên trong như là chứa đầy oán khí. Xèo, xèo, xèo. Lâm Kiều Thúc hít một hơi lạnh, môi môi khẽ run kinh ngạc mà nói: Chẳng nhẽ nó chính là tổ tông của cương thi nghịch tử của âm linh trời đất Có thể tự vượt qua thiên kiếp Tướng thần sao Mọi người nghe Lâm Kiều Thúc nói như vậy Không khỏi dùng mình Nhìn lại cương thi tưởng khang Lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát Xương khớp kêu răng rắc lỗ chân lông đổ mồ hôi Lúc này chưa đánh nhau Đã có chút khiếp sợ rồi Chỉ nghe thấy Lâm Thu Sinh Ở bên cạnh run dậy mà nói Chú chú Chúng ta bây giờ phải làm sao để trừ khử nó đây Trừ sao Lâm Kiều Thúc vội vàng nói Sợ là không thể trừ nổi thôi Tướng thần này lược đại vô cùng Bất tử bất hủ Không phải người cũng chẳng phải thi Không phải tiên cũng chẳng phải ma Làm sao đấu lại được nó chứ Chỉ dựa vào mấy chục năm đạo hạnh của chúng ta Đối với nó chẳng khác nào lấy trứng trọi đá đâu Lâm Thu Sinh ngẩn người ra Vậy, vậy phải làm sao đây Có cách, có cách rồi Đồng tử Khanh ở bên cạnh vội vàng nói Mao đạo trưởng không phải đã từng nói Lúc trước nam phái Thái Tổ Sư của bọn họ Đã quỳ xin Tam Thanh Tổ Sư nhập thân Sau đó liên hợp với cả lực lượng của các phái đạo môn Phong ấn tướng thần này một lần rồi hay sao Hay là chúng ta cũng thử xem sao Mời Tam Thanh Tổ Sư ư. Lâm kiểu thúc vội vàng hòng hỏi Nhưng làm sao để mời Ta bái Tam mau Trần quân Làm sao mời được tam thanh tổ sư chứ Đồng tử khanh quay đầu nhìn chầm chầm vào Lâm thu sinh Lâm thu sinh giật mình than thở Mời tổ sư ra thì phải uống nước thần pháp đàn Đốt hương thanh tỏa tọa ờ, Nhưng mà bản lĩnh của ta thì thấp quá Căn bản không mời được đâu Dù có uống nước thần thì cũng như là nước lã thôi Uống vào rồi đái ra Chẳng có tác dụng gì cả đâu Đồng tử khanh nghe xong thì lập tức mất phương hướng như là kiến trên chảo nóng, lo lắng đến mức chóng mặt. Lúc này trong đầu ông ta chỉ lẽ lên một chữ là chạy thôi. Ông ta cúi đầu nhìn Mao Tiểu Phương, Liêu Lão Thái và Tiểu Đồ Đệ của cổ sư Miu Cương, Ma Tổ, Lam Tâm Nhi đang nằm trên mặt đất. Lại nuốt chừng cái chữ chạy này lại. Đúng vào lúc này thì nhị thần địa bào Nguyên Đa Lương ở dưới Pháp Đàn nhìn thấy họ bối rối liền hét lên. Này các ngươi, thế quái nào thế? Mới nghe danh hiệu đã sợ như vậy rồi Có phải quá căng thẳng rồi không Các người nghĩ cách Ta đi thử giúp sức Dò đường trước vậy Lâm Kiểu Thúc vội vàng nói Từ từ đừng có lại gần nó Nguyên Đa Lương thì Chân tay nhanh hơn não Chưa kịp để cho Lâm Kiểu Thúc rớt lời Thì ông ta đã đến gần Hét lớn với cả Biên Khôi Biên Khôi Ngươi từ đâu đào ra được cái bánh trưng thịt này Mang đến đây dọa người hư À, bánh trưng thịt Biên khôi cười lạnh nói Ngươi tự mình tìm chỗ chết Ta sẽ lấy ngươi làm vật tế lễ đầu tiên Nghe vậy thì bẹo bé bỏng À không, nguyên đa lương cười cười nói À, ta cái gì mà chưa thấy Cái gì mà chưa được ăn Nào, cứ thả ra Để ta nếm thử trước hoặc lác Vậy cho ngươi chết Biên khôi phung tay một cái Lột sạch bồ chú trên người của tướng thần Sau đó cắn ngón tay vô danh, chấm mạnh lên đầu của tướng thần. Đỉnh đầu của tướng thần lập tức bốc lên một luồng khói trắng, từ nhạt đến đập, bốc lên trên không trung. Lúc này biên khôi thấy ngón tay của tướng thần khẽ động, lập tức lùi lại vài mét, ngồi xếp bằng bắt ấn miệng nhầm nhầm. À! Một tiếng gào thét tướng thần mở mắt đỏ ngầu, hai tay cào mạnh xung quanh. Thấy vậy thì Nguyên Đa Lương nhú mày, vỡ vẳng niệm trú. Thiên thượng Hữu lộ lan Hữu thần, địa phổ Hữu lộ khước vô môn. Ngô lai khai độ tống quỷ hồn, ngô nãi tà sát hiểm đạo thần. Niệm xong đầu đó, Nguyên Đa Lương đột nhiên hét lớn, hít một hơi thật tà sâu. Mặt đỏ bừng bừng, hai chân đạp mạnh xuống đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu. Bụp bụp bụp bụp bụp. Hai cánh tay của Nguyễn Đa Lương trở nên to như là trân châu vậy, gân xanh nổi lên. Phía bên kia thì Cương Thi Tuấn Thành, cao cao xung quanh, quay người lại nhìn thấy Nguyên Đa Lương, gầm lên một tiếng lao tới, hai tay chụp mạnh về phía của Nguyễn Đa Lương, lực mạnh mang theo luồng gió khiến xương kêu lên răng rắc. Nguyên Đa Lương không dám lơ là, dồn hết sức cúi đầu đánh mạnh. Ầm ầm ầm, một người một thi đụng độ nhau. Nguyễn Đa Lương Một đầu đập vào ngực của tướng thần, cảm giác như đập vào tường đồng vậy. Mắt đỏ ngầu, đầu óc choáng váng, tai thì ổ đi. Như là có một quả pháo nổ trên đầu khiến cho mọi thứ trong đầu vỡ tan. Bụt! Tướng thần không nhúc nhích, hai tay nắm chặt lấy vai của Nguyên Đa Lương. Mười ngón tay đâm sâu vào thịt, dùng sức nhấc bỏng Nguyên Đa Lương lên. Nguyên Đa Lương oa một tiếng thét lên, hơi thở bị đè nén trong ngực bỗng nhiên phụt ra từ mọi ngóc ngách trong cơ thể của lão. Giống như là một quả bong bóng vỡ tung vậy Nguyên Đa Lương mất hết khí lực Tay chân cứng đờ mắt trợn ngược Trong miệng chỉ còn lại nửa hơi thở Giống như câu nói Lực đủ khí đủ Dương vượng thần vượng Lực chính là khí Khí cũng chính là tinh Tinh chính là thần Một khi lực đã thoát ra Thì tinh khí thần cũng theo đó mà tiêu tan Lúc này thì Nguyên Đa Lương đã dần dần trở lại trạng thái ban đầu Mặt máy đen sạc miệng phun máu Bẹo bé bỏng đã rời khỏi thân thể của lão Trước khi mà nguyên đa lương kịp phản ứng Thì tướng thần đã đột nhiên há miệng Lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọt đâm thẳng vào cổ họng của lão Không hồn rồi Lâm cởi thuốc ở trên pháp đàn Thấy vậy thì hét lớn Nếu bị nó cắn trúng chắc chắn sẽ biến thành cương thi đó Lời vừa mới dứt chỉ nghe keng một tiếng Tướng thần một cú đớp trúng vào một thanh sắt dài tia lửa bắn ra tung tué. Chỉ thấy Trần Long Phong của Long Hổ Đạo Phái đã cầm đầu kia của thanh sắt dùng sức bẩy lên. Chỉ thấy Trần Long Phong của Long Hổ Đạo Phái đang cầm đầu kia của thanh sắt dùng sức bẩy lên. Rắc một tiếng, thanh sắt bị cánh cắn vỡ một màng. Trần Long Phong kinh hãi nét mặt. Trần Long Phong nét mặt hiện lên nét. Trần Long Phong thì nét mặt kinh hãi, hét lên. Hả? Ngay cả sắt cũng cắn vỡ được. hàm răng này thật là đáng sợ nhỉ. Nói rồi tay nắm lấy cổ áo của Nguyên Đa Lương, kéo hắn bay đến. Nói rồi thì tay nắm lấy cổ áo của Nguyên Đa Lương, kéo lão bay lên pháp đàn. Nguyên Đa Lương run rảy mà nói. Hả? Hả? Hả? Cái tên cương thị này... Quả thật có chút bản lĩnh độ Suýt nữa thì tao gục ngã tại đây rồi Trần Long Phong đáp Đều là tại ông tự phụ thôi Âm âm âm âm Phía dưới pháp đàn Tướng thần dùng hai tay nắm chặt Bốn cột gỗ chống đỡ pháp đàn Bốn cột gỗ lập tức vỡ vụn Trong chớp mắt thì pháp đàn trao đảo Sắp đổ sập Mãi chiều thuyết kinh hãi mà hét lên Không ổn rồi pháp đàn không chịu nổi nữa đâu Lâm kiểu thúc hét lớn Tất cả mau nhảy xuống. Một tiếng ra lệnh vang lên thì mọi người liền vác Mao Tiểu Phương, Liêu lão thái, Lam Tâm Nhi đang nằm bất động trên đất lần lượt nhảy xuống pháp đàn. Chưa kịp đứng vững thì đã nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, pháp đàn đã đổ sập. Lâm Tu Sinh nằm trên đất nhìn pháp đàn đổ nát kinh hồn bạt vía, đột nhiên cảm thấy lưng bị ai đó nắm chặt trong lòng giật mình hét lớn. Không ổn rồi, lần này chắc tao mất mạng mất. Anh ngỡ khi hắn quay đầu lại thì lại là Lâm Kiều Thục. Còn đứng ngay ngốc ra làm gì Chờ công thi đến ăn thịt ra Lâm kiểu thuốc vẫn còn chưa nói xong Thì đã cảm thấy một luồng rõ lạ thổi tới từ phía sau Thổi thẳng vào cổ Quay đầu nhịt lại thì lập tức giật mình toàn thân Là tướng thần cương thi Đang lao về phía ông ta từ phía sau Tốc độ của tướng thần công thi này Nhanh đến mức không kịp né tránh Lâm kiểu thuốc nhắm mắt thở dài Chỉ trời chết Nhưng ngay tại khi mà tướng thần Cách lâm kiểu thúc một bước chân Thì đột nhiên dừng lại Hai tay cũng từ từ buông xuống Hả? Là chuyện gì vậy nhỉ? Lâm cửu Thúc mở mắt nhìn Lập tức tin ngạc Là ai nhỉ? Hóa ra lại chính là Biên Khôi Chỉ thấy tên Biên Khôi từ xa đứng dậy Hướng về phía mọi người hét lớn Các người nghe cho kỹ đây Bây giờ Ta cho các ngươi hai con đường Để xem các ngươi chọn lựa như thế nào Một Là con đường sống Các người đầu hàng Hai Phải chết Ta sẽ thu phục các người Lâm Kiểu Thúc ngẩn người Không biết Biên Khôi đang dở cái trò gì Lúc này đồng tử Khanh đến bên cạnh Khẽ nói với cả Lâm Kiểu Thúc Hắn đang đưa ra điều kiện đó Chỉ bằng cứ nghe hắn nói cái đã Ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian Các người mau nghĩ cách chạy thoát đi Nói rồi đồng tử Khanh bước lên phía trước Hướng về phía Biên Khôi chắp tay mà nói Không biết là quốc sư muốn chúng tôi làm gì? Biên Khôi cười nói. Ngươi có vẻ biết thời biết thế đó. Hiện tại Mao tiểu Phương coi như đã phế. Ta giết các ngươi cũng thấy tiếc lắm. Ta thấy các ngươi chi bằng theo ta. Từ nay về sau nghe lệnh của ta. Đồng tử Khanh trong lòng chấn động hỏi dồn Theo như thế nào? Biên Khôi dừng lại một chút rồi nói. Đạo thuật của các ngươi dùng trên chiến trường không đủ lợi hại. Không thể so với cả đau thương súng đạt Nhưng nếu dùng để ám toán Trừ yêu diệt quỷ gây tai họa Thì các ngươi đều là cao thủ cả Ồ Đồng tử Khanh hiểu được ý đồ của Biên Khôi Liền cười mà nói Không ngờ rằng đại quốc sư lại coi trọng chúng tôi đến như vậy Biên Khôi cười lại Các ngươi làm đạo sĩ kiếm được bao nhiêu tiền chứ Chỉ bằng theo ta Có thể đảm bảo các ngươi hưởng vinh hoa phú ký suốt cuộc đời Đương nhiên nếu các người muốn danh tiếng Chỉ sau khi quy thuận ta Ta sẽ xuất tiền xây dựng đền miếu cho các người Chuyện tốt như vậy Thì chắc là phải bàn bạc suy nghĩ kỹ cái đã Đồng tử khanh nói xong nhíu mày quay đầu lại nhìn mọi người Lúc này nguyên đa lương đột nhiên hét đớn Có gì phải suy nghĩ chứ Đồng tử khanh Mày kiếp chẳng lẽ ngươi muốn làm chó săn cho viên đại đầu Ngươi làm chó của ngươi Ta chứ không Ta phải về nhà của ta Về nhà Biên Khôi cười lạnh Nhị thần địa bảo quán ở Sơn Đông Bây giờ chắc đã bị thuộc hạ của ta phá sạch rồi Nhà ngươi chắc chẳng về được nữa đâu Thôi theo ta đi Ta sẽ cho ngươi no bụng Cái gì Nguyên đa Lương nghe xong giật mình hoảng hốt nói Ngươi Ngươi dám phá đạo quán của ta sao Ngay tại lúc này, đột nhiên nghe thấy từ xa có người hét lớn. Quả nhiên không hổ là quốc sư, hộ quốc pháp sư của triều đình. Đầu óc nhanh nhạy thật đó. Mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy từ đằng xa, có một đám người ồn nào tiến lại gần. Đám người này ăn mặc khác nhau, đủ mọi kiểu dáng, đủ loại phong cách. Có người đầu trần không đội mũ. Có người lại mặt đỏ bừng bừng. Có người mặc áo vá vá trằng vá chịt Có người lại mặc áo đen quần đen, có người vai đeo bầu chu sa, có người lại tóc đen lông mày đen quần áo đen, có người răng trắng, tay trắng, tay áo trắng, tất trắng, có người lại môi đỏ, mặt đỏ, cổ cũng đỏ. Tóm lại ai đấy đều nhìn phải chấn động. Những người này đều là các trưởng môn hoặc là chấp sự của các đạo phái, mỗi người đều có danh hiệu, mỗi người đều có bản lĩnh riêng của mình. Nhìn cái người đứng đầu nói chuyện thì ông ta mặc một bộ áo dài màu vàng bằng vải trúc, tất trắng giày vải đen, ở bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lụa màu xanh lá cây, đeo một cặp kính đen, trông giống như là một chủ tiệm tiền. Chỉ thấy ông ta nhếch răng cười. Cát Hung Họa Phúc suy đoán có thể biết nhân sự thiên thời không thoát khỏi tiên số. Biên Khôi, ngươi tùy nói một chữ, ta đoán cho ngươi một chữ. À, à, à. Cát hung họa phúc Suy đoán có thể biết Nhân sự thiên thời Không thoát khỏi thiên số biến khôi à Ngươi tùy ý nói một chữ Ta đoán cho ngươi Đúng vậy Người đứng đầu nói chuyện Không phải ai khác Chính là Mã Khôi Nguyên Hả? Tuyết Nhi Lúc này thì Mã Khôi Nguyên đã liếc mắt, thấy được Mã Chiêu Tuyết đứng sau của Lâm Kiều Thúc, đang giận dữ nhìn mình. Trong chớp mắt thì sắc mặt Mã Khôi Nguyên biến sắc, kinh hãi đến mức mắt suýt rơi khỏi hốc, lắp bắp gọi. con con sao lại ở đây vậy? Lúc này thì Mã Chiêu Tuyết nắm chặt tay, cắn môi đến mức tím tái, muốn nói nhưng là không ra lời. À, à, à. Đến đúng lúc lắm. Chỉ nghe Biên Khôi từ xa cười lạnh Người cũng đã đủ Cũng đỡ phải ta đi tìm từng người một Mã Khôi Nguyên đứng xứng Mắt trợn tròn nhìn chầm chầm vào Mã Chiêu Thuyết Không chớp mắt Mở miệng nhưng lời nói lại hướng về phía của Biên Khôi Biên Khôi Người là hộ quốc pháp sư của triều đình Là người ngoại đạo Hiểu chuyện hiểu lý Dù sao chuyện của chúng ta Cũng là chuyện ở trong nhà Sao lại để cho người ngoài như gây sen vào chứ Lời nói này đầy gai góc, nghe thật là trói tai. Không ngờ rằng Biên Khôi lại rất bình tĩnh, không tức giận, không nóng này, trong lòng thầm nghĩ. Ý của lời này, chẳng lẽ Mã Khôi Nguyên đã nghe được tin tức gì sao? Sau đó Biên Khôi lướt nhìn đám người, cười nhạt mà nói. Không sao, hiện tại đại cục đã định, thêm các ngươi vào cũng không ảnh hưởng gì. Lời nói đừng lên quá chắc chắn như vậy chứ Ngay lúc này đằng sau mã khôi nguyên đột nhiên có người hét lớn một câu Lời nói này đầy sức mạnh giống như là sấm xét còn mang theo một luồng khí thế mãnh liệt Chỉ thấy người này mặc một bộ áo dài màu đỏ mới tinh Tóc như là vừa gội xong bóng loáng Giày đen tất trắng Trên người đeo một chuỗi pháo lớn Mỗi một quả thì to bằng quả cả Được bọc bằng giấy vàng phù chú để lộ ra đoạn ngoài pháo Nhìn bộ dạng này thì giống như là vừa đi xem mắt vậy không thể tả nổi sự vui vẻ tràn đầy tinh thần của người đó biên khôi khi mà mới vào Trung Nguyên đã giỏ la tin tức của các đạo phái cũng đã từng nghe danh người này rồi người này tên làách Trấn Th thiên lập ba đàn ba nén Hương thờ lôi công điện mẫu lôi trấn tử đạo hiệu là lôi quỷ đạo sĩ ở quéch Trấn thiên này dùng chu xa pha với cả diêm sinh bọc thuốc súng bằng giấy phổ làm thành lôi tử pháo, chuyên dùng để nổ quỷ. Quỷ sợ lửa, sợ ánh sáng, sợ tiếng động. Khi hắn trừ tà diệt quỷ, trong người chỉ mang theo một quả lôi tử pháo và hai hòn đá lửa, châm ngòi là nổ. Tiếng nổ như là sấm rền trời, khiến cô hồn dã quỷ phải run dày, chân không còn sức chạy. Quách Chấn Thiên này ở Hà Nam lập ra một hiệu gọi là Lôi Oanh Quỷ, xây dựng đạo quán thu nhận đồ đệ rất là nổi tiếng. Hiện tại thì Quách Chấn Thiên bước lên phía trước, Thấy Nguyên Đa Lương đang nằm trên đất bị thương nặng liền quay đầu hỏi Trần Long Phong Sao Nguyên Đạo trưởng lại thê thảm như vậy chứ Trần Long Phong đáp Ta cũng không rõ là do ngạo khí hay là do mỹ nhân nữa Quách Trấn Thiên ngạc nhiên Mỹ nhân sao Trần Long Phong liền lướt nhìn mãi chiêu tuyết Quách Trấn Thiên thở dài <cười> Ông ta sớm muộn gì cũng chết vì đàn bà thôi Nói rồi Quách chấn Thiên lấy từ ngực ra một quả lôi tử pháo Lại thử cho người lấy ra một tấm phù đỏ Trên đó vẽ lôi chú Bọc lên lôi tử pháo Hướng về phía đám người phía sau hét lớn Trời cũng sắp sáng rồi Đứng đây chờ phơi nắng hay sao Lời vừa mới rút thì chỉ nghe rắc một tiếng Quách chấn Thiên tay trái nắm hai hòn đá lửa Dùng sức cọ sát tia lửa bắn ra ngoài Trông ngòi lôi tử pháo Tay phải vung lên ném đi hét lớn Xin phép Ta trước tiên lấy một cái may mắn đã Vút Lôi tử pháo bay thẳng về phía của biên khôi Chỉ thấy biên khôi nhíu mày lại Thân hình không nhúc nhích Hai tay nhẹ nhàng vung lên Cương thi tướng thần từ xa đột nhiên mở mắt Như nhận được mệnh lệnh vậy Bay người chắn trước mặt của biên khôi Tay nắm chặt lấy quả lôi tử pháo mà quách chấn thiên ném tới Ẩm một tiếng Lôi tử pháo nổ tung trong tay của tướng thần Khí lực bắn tung tué khói bụi mù mịt Tiếng nổ như là long trời lở đất Khói đen quần quận ba phủ lấy Tướng thần Giấy phù đỏ bọc bên ngoài lôi tử pháo Bị nổ thành vụn Bay tứ tung trong không trung Không ai kêu Đều đứng xứng Đợi cho khói tan dần Thì lông mày của quách chấn thiên mới nhú chặt lại Chỉ thấy tướng thần tay không bốc khói đỏ Ở Tay chân thân thể Đầy bột chú da Nhưng da không rách Thịt không lộ Trên người không hề bị thương tích gì Quách Trấn Thiên đứng sướng không nói lên lời nữa. Lâm Cửu Thúc thấy vậy bên cạnh nhắc nhở. Cẩn thận đó, nó chính là tướng thần Cương Thi. Người dùng lôi pháo này làm sao nổ chết được nó. Hả? Tướng thần Cương Thi sao? Quách chấn Thiên nghe xong trong lòng giật mình. Lúc này phía sau đám người đứng một người đàn ông trung niên gầy gò mặt vàng vọt như là bệnh tật. Đôi mắt nhỏ nhưng mà sáng ngời. Chỉ thấy ông ta lấy từ trong người ra hai sợi dây ngũ sắc, trên đó treo đầy chuông vàng phù chú Một đầu nắm trong tay sau đó hét lớn với mọi người. Để ta dùng kim linh tỏa thử xem sao, xem có bắt được tên cương thi tướng thần này hay không. Mấy người bên cạnh nghe xong thì đồng thanh hét lớn. Được, ta sẽ đến giúp người. Lời vừa dứt thì bốn người kéo hai đầu dây, lao về phía của cương thi tướng thần. Chuông vàng trên dây ngũ sắc len keng vang lên không ngừng, âm thanh khiến cho lòng người bất an. Chuông này được ngâm trong máu chó đen, sợi dây ngũ sắc có một sợi màu xanh được đan bằng cảnh liễu. Cả hai đều là khí cụ phá sát, uy lực tự nhiên không yếu, ra tay cũng là kinh thiên động địa đó. Vút vút vút vút vút, bốn người chân đạp cương phong vây quanh tướng thần dãn ra những vị trí. bài trận, lúc tiến lúc lùi, lúc trái lúc phải. Hai sợi dây ngũ sắc bay lượn trong không chung như kéo ra một cầu vòng dài Trong chớp mắt đã quấn chặt lấy tướng thần rồi Một vòng quấn này khiến biên khôi cũng phải giật mình không khỏi lẻ lưỡi Nhưng lẻ lưỡi cũng chỉ là trong chớp mắt Sau đó khóe miệng quán khẽ nhắc lên lộ ra một nụ cười độc ác wow. Tướng thần cương thi ngầm lên một tiếng hai tay dãn ra Rắc rắc rắc Dây ngũ sắc đứt phần phật Quách Trấn Thiên thấy như vậy Vội vàng lấy từ người ra hai quả lôi tử pháo Tay trái nắm đá lửa dùng sức cọ sát Châm ngòi rồi bay người lao tới Ném nôi tử pháo về phía của tướng thần Ngay tại lúc này thì bên cạnh Quách Trấn Thiên Cũng xuất hiện thêm 5 người nữa Tay cầm kiếm gỗ đảo Nhân cội này và đâm thẳng vào ngực của tướng thần Khương Thi Nộ no. Quách Trấn Thiên hét lớn Mọi người vội vàng lùi lại Âm âm âm âm Hai quả lôi tử pháo nổ tung Khiến cho mọi người ù tai Đợi khói tan đi thì tướng thần Chỉ bị nổ rách một phần quần áo Năm thanh kiếm gỗ dưới chân thì gãy làm đôi Quách chấn thiên hét lớn Không ổn rồi Nó như nuốt phải sắt vậy Nổ thế nào cũng không vỡ Biên khôi lúc này từ xa cười lạnh Tài năng của các ngươi Chỉ có mỗi vậy thôi sao Để ta cho các người xem Dứt lời thì hai tay nắm chặt Thân hình của cương thi tướng thần như là bị hắn điều khiển Lao về phía trước định bắt bọn họ mà cắn Mọi người cẩn thận Mọi người hoảng loạn vội vàng né tránh Lại nghe có người bên cạnh hét lớn Mọi người đừng có dấu giếm nữa Mau thể hiện bản lĩnh thật sự đi Hôm nay nếu không diệt được nó Nó chắc chắn sẽ ở lại nhân gian gây họa đó Có người hét lớn Ta cũng muốn giết nó. Nhưng, nhưng làm sao giết bây giờ? Bày trận đi. Nhưng mà chưa mở đàn. Làm sao bày trận được? Bày hàng ma huyết trận đi. Được. Một tiếng ra lệnh vang lên. Các đạo trưởng đều cắn nát ngón tay giữa. Nhỏ máu dương xuống đất. Dùng chân quét thành một vòng. Phong ấn cương thi tướng thần ở trong vòng tròn. Sau đó lại có đạo sĩ lấy từ trong túi ra một nắm gạo nếp. Rắc về phía của cương thi tướng thần. Rắc rắc rắc rắc Gạo nếp đập vào người của tướng thần Bắn ra vô số tia lửa Giống như ánh sáng lấp lánh Đáng tiếc là những hạt gạo nếp này Sau khi bốc khói trắng Lập tức biến thành màu đen rơi xuống đất À Hàng ma huyết ba trận đây đều... ư Biên khôi cười lạnh Tên nghe thì kêu đó Nhưng không có tác dụng đâu Nói rồi hai tay đột nhiên dơ lên Thân hình của cương thi tướng thần bay vọt lên Từ trong huyết trận bay ra Ngay lúc mọi người đang hoảng loạn Thì tướng thần một tay nằm lấy cổ một đạo sĩ Móng tay đâm sâu vào Máu tươi phụt ra ngoài Mọi người kinh hãi hét lớn Lương, lương đạo trưởng Và lúc này thì cái vị đạo trưởng kia cổ họng phồng lên Trong cổ họng phát ra âm thanh như là đang uống nước Máu tươi tràn vào khí quản Ánh mắt trở nên đờ đẫn Toàn thân run dày Đau đến mức không thể kêu lên được Chỉ nghe buộc một tiếng Tướng thần cương thi dùng sức bóc chặt Cổ cổ vị đạo trưởng kia lập tức gãy lìa Đầu lệch sang một bên tay buông thẳng Chân dãy ruộng tắt thở ngay tại chỗ Mọi người thấy vậy thì đều hoảng loạn Máu dương, máu chó, gạo nếp, kim linh tỏa, lôi tử pháo, kiếm gỗ đào Tất cả đều đã dùng qua rồi Nhưng đều không có hiệu quả với con cương thi đài Tướng thần cương thi dường như là không sợ gì cả Không ai có thể hàng phục được nó Ngay lúc này thì Quách Trấn Thiên dường như đột nhiên nhớ ra một người, vội vàng hét lên. Mã Khôi Nguyên? Mã Khôi Nguyên đâu rồi? Gây bên cạnh trả lời. Có người đang đấu với cả ông ta đằng kia kìa. Ai? Quách Trấn Thiên quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Mã Chiêu Tuyết đang đứng trước mặt của Mã Khôi Nguyên. Hai tay nắm chặt một sợi dây thừng, mắt đỏ ngầu, ánh mắt đầy hận thù, nhìn chăm chăm vào Mã Khôi Nguyên. Môi bấp máy giữa như là đang muốn nói điều gì đó Quách Trấn Thiên vội vàng hết Tướng thần cương thi này mới là kẻ mạnh Sao hai cha con bọn họ lại đánh nhau nhỉ Mong ngăn họ lại đi Người bên cạnh thở dài nói Ông ta vừa đến đã nói Đây là việc nhà Sao lại để người ngoài nhúng tay vào được Vậy Vậy không quan tâm nữa sao Tất nhiên rồi Làm sao quan tâm được Giờ thì chúng ta quay qua hai cho con Mã Khôi Nguyên và Mã Châu Tuyết. Ngay tại lúc này thì chỉ nghe Mã Khôi Nguyên hỏi. Con muốn cha phải làm gì bây giờ? Ông tự móc mắt đi. Mã Châu Tuyết nghiến răng từ trong miệng ép ra mấy chữ. Mã Khôi Nguyên hơi ngẩn người sau đó khẽ cười. Được thôi, cha sẽ móc mắt này. Coi như trả mạng cho em con vậy. Như vậy con có thể tha thứ cho cha được không? Mãi Châu Tuyết không trả lời, dừng lại một chút rồi hét lên đầy hận thù. Ông tự móc mắt hãy để ta phải làm. Mãi cho đến khi mà trời dần sáng, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Từ xa vang lên tiếng đánh nhau, tiếng hét rồi tiếng chửi rùa không ngừng. Các trưởng môn chấp sự các đạo phái đều đỏ mắt tức giận Có người đánh cận chiến Có người thi triển pháp thuật từ xa Có người kiến răng ken kết Cố gắng để hai chân run dày Cố gắng không để hai chân run dày Có người thì mặt mày tái mét Ôm vết thương nằm trên đất liên tục than thờ Hỏng rồi Tướng thần cương thi này đánh không chết Cũng không chấn áp được nó Khó đánh, khó đánh qua đi mất thôi Phía bên này là vậy Còn phía bên của Mã Khôi Nguyên và Mã Triều Tuyết thì sự đối đầu của hai cha con lại yên tĩnh đến lạ thường, giống như một mặt nước phẳng lặng vậy. Nước lặng là tĩnh sao? Thực ra không phải vậy. Thường là những mặt nước tưởng chừng như là phẳng lặng thì bên trong lại ẩn chứa dòng chảy ngầm, chỉ cần một chút dao động bùng phát tạo nên sóng lớn. Hiện tại trong lòng Mã Triều Tuyết, Mã Khôi Nguyên đã không còn chút quan hệ huyết thống nào nữa, cũng chẳng phải cha càng không phải là người. Trong mắt của nàng thì ông ta là một con quỷ mà thôi Ông ta là một con quỷ đã tự tay bóp chết em trai của Mã Châu Tuyết Mã Khôi Nguyên Mã Châu Tuyết nghiến răng mà nói Trước khi chết Nói cho ta biết Tại sao ông lại giết em trai của ta Mã Khôi Nguyên nhú mày cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Và bàn tay của mình ngẩn người miệng lầm bầm Tại sao Tại sao lại giết em trai của con được Mã Khôi Nguyên cười khổ một tiếng nhưng không nói Chẳng lẽ Mã Khôi Nguyên thực sự vô cớ giết con Bình sao Chuyện này cần phải giải thích một chút Chẳng là trước đây thì Mã Khôi Nguyên mở đàn cung tế Thỉnh thất tinh dáng thế Mở đường cho đệ tử mới là Hồ Tiên Hồ Tam Thái Gia lập đàn bảo hộ Đặt tên là Quyển Liêm Tiên Gia Nhờ đó thì có được đạo hạnh bói toán của Hồ Tam Thái Gia Mã Khôi Nguyên thì lúc đó không biết Phàm là năng lực bói toán đều không thể tự mình đoán mạnh Nếu không ắt sẽ phải gặp đại họa Mã Khôi Nguyên không kiềm chế được Đã tự mình bói một quẻ Và chữ bói ra chính là chữ Nguyên ở trong tên của ông ta Chữ Nguyên là thể chất cản khôn Từ Đức lấy Nguyên làm đầu Chữ Nguyên có hai nét nằm ngang như là cây cầu, viết bằng 4 nét. Nét đầu tiên là nhất. Nhất là đầu của chữ Tử, nét cuối của chữ Sinh. Đây là tướng đại hung. Chữ Nguyên lại giống với cả Vô Nhi thông với Diệt Nhi, đây là tướng đại họa. Họa phúc từ trong quẻ mà sinh ra, phúc họa từ trong quẻ ẩn giấu. Cũng chính vì quẻ này đã khiến cho Mã Khôi Nguyên bóp chết con trai của mình, từ đó bỏ đi phương xa không trở về nhà nữa. Điều đó cũng khiến cho một đàn cúng vốn tốt đẹp xuất hiện dấu hiệu phản đàn Buộc Hồ Tam Thái Gia phải đổi cờ hiệu Rời khỏi tộc Long Chử Ma Sự tình đến nước này Thì hiện tại Mã Khôi Nguyên có lỗi trong người Tự nhiên không thể biện dài Chỉ lắc đầu liên tục cười khổ nói Giết con tránh hỏa lỗi hoàn toàn là tại ta Ta sẽ dùng đôi mắt này để tế em trai của con Nói xong ông ta từ từ dơ tay lên Ngón tay dùng sức bóp chặt, khi đưa lên trước mắt thì Mã Khôi Nguyên qua kẽ tay lại nhìn Mã chiêu Tuyết một lần, khóe miệng khẽ mỉm cười. Đột nhiên, phía sao có người hét lớn với cả Mã Châu Tuyết? Cô bé, cẩn thận kìa! Mã Châu Tuyết lập tức giật mình. Lúc này thân hình của Mã Khôi Nguyên đột nhiên lao về phía trước, hai tay chụp lấy Mã Châu Tuyết. Chưa kịp để Mã Châu Tuyết phản ứng lại, chỉ nghe vụt một tiếng. Hai tay của Mã Khôi Nguyên đã nắm chặt vào vai của nàng Sau đó dùng sức kéo Mã Châu Tuyết ngã nhảm xuống đất Mã Khôi Nguyên kêu lên một tiếng thảm thiết Mã Châu Tuyết quay đầu lại lập tức sừng sốt Chỉ thấy tướng thần Cương Thi Không biết từ khi nào đã lao tới Hai tay đang nắm chặt cánh tay của Mã Khôi Nguyên Ngón tay đã đâm sô vào thịt Máu tươi tuôn ra Mã Châu Tuyết ngẩn người Sao? Sao lại thế? Ông Sao ông lại cứu ta? Chữ Nguyên gặp ra tức là hoàn Trước đây ta đã tin nhầm quẻ này Mã Khôi Nguyên cười khẩy hai tiếng Hai tay từ từ vuông xuống Sau đó đột nhiên dùng sức Hai cánh tay như là rắn hổ mang Quấn chặt lấy khớp tay của cương thi tướng thần Rồi hét lớn với cả Mã Châu Tuyết Màu mau chạy đi mau chạy sao Mã Châu Tuyết đứng ngẩn người ra không biết phải làm gì Trong chốc lát thì đám đạo sĩ đã xông tới Dùng kiếm gỗ đào đâm chém dữ dội vào sau lưng của cương thi tướng thần Khiến cho tướng thần cương thi nổi giận Hai tay dùng sức giãn ra Nằm lấy mã khôi nguyên ném mạnh xuống đất Sau đó quay người lại lao về phía đám người đạo sĩ bên cạnh Cú ném này thì không hề nhẹ Mã khôi nguyên cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đau đớn Một luồng khí nóng trào lên Há miệng liền phun ra một ngũ máu tươi to Ngã gục xuống đất Ánh mắt nhìn chầm chầm vào Mã Chiêu Tuyết, khóe miệng như cười nhưng không phải cười. Vì sao? Vì sao ông lại cứu tha chứ? Mã Chiêu Tuyết âm thầm kinh ngạc. Nhìn vào đôi mắt của Mã Khôi Nguyên, đột nhiên có một cảm giác không thể diễn tả được. Cảm giác này từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng cảm nhận qua. Ngay tại lúc này, tên Biên Khôi từ xa đột nhiên cười lớn. Ha ha ha! Bắt giặc bắt vua Giờ mau tiểu phương Mã Khuê Nguyên đều thất bại ở đây Các ngươi còn không chịu đầu hàng hay sao Quách Trấn Thiên nắm chặt hai quả lôi tử pháo Vừa né đòn tấn công của cưng thi tướng thần Vừa đáp Ngươi có mấy tay mà bắt được chúng ta chứ Đợi lát nữa xem ta nổ cho ngươi tan xương đắt thịt ấy. À còn cứng miệng sao Biên khôi giận dữ mà mắng Được Vậy ta sẽ giết người trước Luyễn ngươi thành cương thi Nói rồi hai tay dùng sức vung lên Điều khiển cương thi tướng thần Lao về phía của quách chấn thiên Bụp Đột nhiên lúc này má chư tuyết Không biết từ đâu có được sức mạnh Đứng phát dậy Dùng sợi dây thường ở trong tay quất mạnh xuống đất Lao về phía sau lưng của cương thi tướng thần Đánh liên tục Như là muốn chút hết cơn giận ở trong người Láo tuyết Còn nhọc không biết tự đỡ sức Biên khôi xoay lòng bàn tay, tướng thần cương thi lập tức gầm lên một tiếng cũng quay người lại, lao về phía của mã châu tuyết. Mã châu tuyết vội vàng lùi lại, nhưng không ngờ rằng tốc độ của cương thi tướng thần nhanh đến như vậy. Một cú chụp trúng ngay cổ áo của nàng. Mã châu tuyết trong lòng hoảng hốt, vội vàng dãy ruộng. Rắc một tiếng, áo ngoài của nàng bị xé toạc một đường, quấn vô tự thiên thư trong người, rơi ra, rơi vào tay của cương thi tướng thần. Ơ không tốt rồi bạch thế bào Mã chiêu tuyết với tay định giật lại quấn vô tự thiên thư Nhưng cương thi tướng thần đã vung tay một cái trúng ngay vai của nàng Mã chiêu tuyết cảm thấy như là toàn thân xương cốt đều bị chấn động vỡ vụt Lập tức bị đẩy ra xa mấy mét tiền Rắc rắc Tướng thần cương thi gầm lên một tiếng dùng sức xé quấn vô tự thiên thư ầm ầm ầm Một luồng khói trắng từ trong quấn vô tựa thiên thư bốc lên Tướng thần Cương Thi không dừng tay Sau khi xe nát cuốn sách thành từng mảnh Giải ra khắp không chung Sau đó dùng tay chụp lấy luồng khói trắng Không tốt rồi Tam hồn thất phách của Bạch Thế Bảo Lâm kiểu thúc hét lớn Ông ta lập tức cởi áo ngoài Cắn nát ngón tay giữa Viết một đạo thu hồn chú lên áo Vội vàng lao tới Vung áo về phía của luồng khói trắng miệng hét lớn Mau, mau đến chợ ta Lâm cầu thúc hét lớn, rồi ngay lập tức cởi áo ngoài, cắn nát ngón tay giữa, viết một đảo thu hồn chú lên áo. Rồi vội vàng lao tới, vung áo về phía luồng khói trắng, miệng thì hét lớn. Mỏ, trợ giúp ta! Một tiếng lạnh vang lên thì mấy vị đạo sĩ liệt lao tới chặn cương thi tướng thần. Lâm cầu thúc thì vung áo quanh người tướng thần. Không lâu sau thì luồng khói trắng đã bị ông tha thu hết vào trong áo. Khói trắng làm chiếc áo phồng lên như sóng khí quẩn quận bên trong. Lâm Kiểu Thúc không dám chậm trễ Vội vàng chạy về phía thi thể của Bạch Thế Bào Rồi đắp chiếc áo lên người quán Sau đó dùng ngón tay giữa Vẽ một đạo huyết chú trong lòng bàn tay Đập mạnh lên chiếc áo miệng hét lớn Bạch Thế Bào mau hoàn dương Trong lúc nói đó thì tam hồn tất phách của Bạch Thế Bào Đã được Lâm Kiểu Thúc đánh hết vào trong cơ thể Và cũng ngay tại lúc này Thì không biết từ đâu lại chui ra một con cáo màu nâu Nhón chân chạy đến trước mặt mọi người Trong tay đang bưng hai cái bình gốm Ở bên trong đựng những thứ nhỏ như là hạt đậu giống như viên thuốc Vội vàng nắm lấy một nắm Dùng giấy đỏ bọc lại rồi ném về phía của cương thi tướng thần Sau đó con cáo quay người lại hét lớn với cả má châu tuyết Đại tiểu thư mau chạy đi Hả? Là quyển liêm tiên? Mã Triều Tuyết còn chưa kịp nói xong, liền cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội, đầu choáng váng ngã xuống đất. "Là lão hồ tiên sao?" Lâm Cửu Thúc liếc nhìn, Thầy lão hồ tiên vừa ném ra những thứ kia, đập vào người của Cung thi tướng thần, lập tức bốc lên một đám khói đen. Trong chốc lát đã bao phủ Cung thi tướng thần và biên khôi trong làn khói đen. Lâm Cửu Thúc hét lớn với mọi người, "Đúng lúc đó, chúng ta mau chạy đi!" Lại nói thì, trong chốc lát sấm sét vang trời, ánh đỏ bốc lên. Mọi người, chạy! Mọi người vác theo những người bị thương chạy về phía rừng cây phía nam, chạy liền mấy chục dặm. Lâm cửi thuốc quay đầu lại nhìn biên khôi không đuổi theo, lúc này mới thở vào nhẹ nhóm. Dùng tay kiểm tra hơi thở của bạch thế bào trên lưng, lập tức giật mình kinh ngạc. Sao lại không có chút hơi thở nào thế này? Không tốt rồi, hồn phách nhập vào đã lâu, sao vẫn chưa quay trở về nhỉ? Lúc này đột nhiên nghe thấy có người phía sau hét lớn. Không tốt rồi, đạo sĩ họ ngu, hắn, ông ta qua đời rồi. Cái gì? Lâm Cửu Thúc dừng chân lại, quay đầu nhìn. Đạo sĩ Ngô trường thịnh của Thanh Vân Quán, mặt mày xanh xám, thân thể cứng đờ, trên cổ có hai lỗ máu đã tắt thở trên lưng người kia. Lâm Kiểu Thúc vội vàng hét Ông ta đã bị Tuấn thần cắn chết Máu đút xác ông ta đi Nếu không đúng lúc Ông ta sẽ biến thành cương thi đó Mọi người ngay xong đều lùi lại Ai nấy đều hoảng sợ Ở phía không xa Đại thiểu thư Đại thiểu thư Lão Hồ Tiên nhìn thấy mãi chiêu tuyết Trên lưng mặt mày tím tái Hơi thở yếu ớt Lập tức kinh hãi Hét lớn với Lâm Kiểu Thúc Lâm Đạo trưởng à À, xin ngài mau cứu đại tiểu thư của chúng tôi Lâm Cửu Thúc tiến lại gần bắt mạch cho mã châu Tuyết Nghe một lúc thì không nói gì Về mặt hơi nghiêm trọng Lúc này đồng tử Khanh à, Lén đến bên cạnh Lâm Kiểu Thúc lát đầu nói Này coi bộ tình hình hiện tại Người bị thương nhiều quá Nếu không kịp thời cứu chữa Thì bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng đó Hơn nữa Biên Khôi không biết lúc nào sẽ đuổi theo Theo ta thấy thì chỉ bằng chúng ta phòng thủ xung quanh Để lại vài người lập tức cứu chữa người bị thương Thế nào? Lâm Cửu Thúc ngẳng đầu nhìn qua mọi người Ai nấy mặt mày đều thất thần Người bị thương nặng thì chảy máu Người bị thương nhẹ thì chảy xước Thấy vậy liền gặt đầu nói Đã đến nước này rồi Chỉ còn có thể làm như vậy mà thôi Sau đó thì bọn họ chia làm hai đường Do Trần Long Phong dẫn hơn 10 vị đạo trưởng phân tán xung quanh phòng tù Những người còn lại thì cứu chữa người bị thương Bục Trường Xuân Tử mở nút bình ra Đổ ra mấy viên thuốc đen to bằng hòn bi Chưa cho các đệ tử hết lớn Nhanh lên Cho bọn họ uống những viên tục mệnh đan này Mỗi người ngậm một viên đặt dưới lưỡi Đừng để rơi xuống đất Dính đất thì hỏng hết đó Các đệ tử liền cầm tục mệnh đan trong tay Tiến về phía trước Chia cho mỗi người bị thương uống một viên Ờ trường Trường Xuân Tử à Ta ta Đừng có nói Khoan hãy động đậy Ta thấy eo của ông vẫn còn căng lắm đó Trường Xuân Tử tiến về phía trước Dùng tay đè chân của Nguyên Đa Lương Lại gọi hai đệ tử đè lên vai của ông ta Miệng nói Yên tâm đi không sao đâu Chưa dứt lời thì Trường Xuân Tử vận khí, từ trên không xoay một cái, dùng đầu gối đập mạnh vào eo của Nguyên Đa Lương. Rắc một tiếng, như là gãy xương vậy. Sau đó Trường Xuân Tử đứng dậy hét lớn. Được rồi. Cái chiêu nắn xương này thì thật là lợi hại. Nguyên Đa Lương thử xoay eo, thầm kinh ngạc. Sau khi mà được Trường Xuân Tử đập cho một cái, thì eo đã vào khớp, quả nhiên không còn đau nữa. Sau đó Trưởng Xuân Tử lại đi về phía của Mao Tiểu Phương, dùng tay sờ vào mạch của ông ta. Ở một chỗ khác gần đó, thì lão Hồ Tiên thấy sắc mặt của Lâm Cửu Thúc nghiêm trọng, trong lòng biết có chút không ổn điền dò hỏi: "Lâm đạo trưởng, thế nào rồi?" Lâm Cửu Thúc khẽ lắc đầu. "Sao vậy? Ăn tục mệnh nan của vị đạo trưởng kia vẫn không có tác dụng sao?" Lão Hồ Tiên giật mình sau đó quỳ xuống đất cúi đầu: "Lâm đạo trưởng, Tôi cầu xin Ngài, bằng mọi giá nhất định Ngài phải cứu đại tiểu thư nhà tôi. Ờ, tôi sẽ lột tấm da hồ này cho Ngài. Hồ Hình mau đứng dậy đi. Lâm cửu thúc thở dài liên tục. Không phải là Lâm mộ đây thấy chết không cứu. Mà con bé này bị tổn thương nguyên khí. Ta cũng không cách nào được. Lão Hồ Tiên nghe xong ngồi bệt xuống đất ngẩn người. Ngay tại lúc này có một người mặt gầy tay to tiến lên phía trước. Dùng tay kiểm tra hơi thở của mã chú tuyết Tự làm bẩm Dương khí bị chặn Âm khí bốc lên Cát lợi không đến Bệnh tật vô cùng Lâm cửa thuốc nhìn người này Hóa ra là Hồ Kiểu Phương Hồ Kiểu Phương quay người hướng về phía lão Hồ Tiên chắp tay Thăm dò mà hỏi ờ, Nếu ngươi không ngại Có thể để ta thử một chút được không lão Hồ Tiên ngẩn người, người Người có thể chữa được sao Chữa thì có thể chữa Chỉ là phương pháp của ta là âm dương song tu Dùng khí điều khiển khí thôi Âm dương song tu sao? À đúng là vậy Nói trắng ra chính là nam nữ song tu đó à, Cái này lão Hồ Tiên nghe xong thì ngẩn người Chỉ nghe Hồ Kiều Phương tiếp tục nói Cái gọi là nữ tử tinh tu Lấy dương vượng làm đầu Lấy âm cách làm cuối Nữ thì lấy huyết làm gốc Huyết lại lấy tinh làm thịnh Luyện dịch huyết, hóa huyết tinh Lấy dương bổ âm, lấy âm sinh dương Âm dương song tu, chính là nam nữ song tu đó Lâm cửu thúc nghe xong thì vội phàng nói Thiên đạo huyền thuật chỉ là 10 nhà Phái của hồ đạo trưởng này là đạo nguyên ngữ nữ Tên là Hoan Hỷ Gia Chính là tông của khí, tổ của song tu đó Hồ đạo trưởng này nắm trong tay nữ tông song tu bảo Việt của Lý Tổ Sư Lê Hoàn hồi xưa. Âm dương xung hợp song tu xong ly. Lý Tổ Sư Lê Hoàn sao? Hóa ra cái phương pháp song tu của Hoan Hỷ Đạo chính là do cái vị Lý Tổ Sư Lê Hoàn sáng tạo ra. Lý ông đó thì vốn là ngự y Thái Y Viện Triều Thanh là chính nhất phẩm. Tổ tiên mấy đời làm nghề y Chuyên trần mạch cho hoàng tộc Lý ông thông thạo Các sách y học thế gian Đem âm dương tương hợp Dung nhập vào chuyện nam nữ Từ đó viết ra một bộ pháp môn Về giao hợp nam nữ Tạo thành một bộ kỳ thuật Gồm hai tập tên là Nam nữ song tu Cái quấn nữ song tu bảo phiệt Ở trong tay của Hồ Kiểu Phương Chỉ là tập giới mà thôi Cụ thể là nguồn gốc Cần phải nói từ từ Mấy đời sau của Hồ Lý ông Nê Hoàn đều là đơn truyền Hai tập kỳ thư này thì chưa từng chuyển ra ngoài Đến đời cháu thứ 8 tên là Lý Khai Thạch lại xảy ra biến cố Lý Khai Thạch sinh được một trai một gái Lúc này không làm quan nữa Trong nhà cũng tích lũy được chút gia sản Liền mở một tiệm thuốc để kiếm sống Đợi con trai lên 6 tuổi Thì Lý Khai Thạch tự mình truyền thụ y thuật Sợ con trai cô đơn Liền gọi đứa cháu họ xa Hồ Kiểu Phương đến làm bạn đọc sách cùng Hồ Kiểu Phương thì thông minh chăm chỉ Thư họa văn bút Y thuật kê đơn Không cần ai dạy cũng có thể thông hiểu Lý Khai Thạch rảnh rỗi Liền chỉ điểm chóng Một hai điểm 15 tuổi thì đã dạy chóng một số bài thuốc Coi như là để hắn tự kiếm sống Hồ Kiểu Phương thì hiểu chuyện Lúc rảnh rỗi liền giúp tiệm thuốc Của Lý Khai Thạch làm việc vặt Chạy việc coi như báo đáp Cho đến năm Quang tự thứ 26 Con trai của Lý Khai Thạch Đã đủ 20 tuổi Đang định học bí thuật nam nữ song tu với cha Thì gặp lúc quân đội 8 nước uh, tấn công kinh thành Lúc đó thì Lý Khai Thạch đi thiên tân thu mua thuốc Trong nhà chỉ còn mấy người hầu già trông coi Kết quả là bọn quỷ ngoại xâm xông vào đốt phá cướp bóc Con trai đã bị ngựa đạp trọng thương Chưa đầy một tháng thì ho ra máu mà chết Con gái cũng bị bọn quỷ ngoại xâm luân phiên làm nhục Lý Khai Thạch khi đó thì là 60 tuổi Gặp vài cái đòn đau như thế liền suy sụp ngay Ông nhìn thấy mình không còn sống được bao lâu nữa Lo lắng nửa đời sau của con gái không có chỗ dựa Chuyện này xảy ra rồi thì cũng không thể gà được chồng Tất nhiên là Lý Khai Thạch sợ bí thuật nam nữ song tu tổ truyền của đời mình bị đứt đoạn Nên là ông ta liền gọi Hồ Kiều Phương đến Hỏi hắn là có muốn kế thừa gia nghiệp của mình hay không Nếu muốn thì bái sư nhập tịch Sau đó thì Hồ Kiều Phương cúi đầu bái tạ Rồi Lý Khai Thạch chọn ngày giờ lành để cho Hồ Kiểu Phương làm lễ bái sư, đồng thời cũng nhận Hồ Kiểu Phương làm con rể. Tất nhiên, dù sao thì Hồ Kiểu Phương này cũng là người ngoại tộc. Lý Khai Thạch sợ sau này có biến, liền truyền thụ một phương pháp nữ tông song tu bảo phiệt cho Hồ Kiểu Phương. Còn cái tập Nam Tông Song Tu Bảo Phiệt thì giao cho con gái mình và dặn không được xem trộm lẫn nhau. Nói đến đây rồi thì lại phải nói thêm một chuyện Là 3 năm sau thì vợ của Hồ Kiều Phương đi theo con đường của anh trai Lên núi hái thuốc Lại đụng phải họng súng của quỷ ngoại xâm Quấn Nam Tông song tu bảo phiệt cũng từ đó mà không rõ tung tích Từ đó thì song tu bảo phiệt chỉ còn lại quấn nữ song tu bảo phiệt trong tay của Hồ Kiều Phương mà thôi Quay trở lại chuyện chính vào lúc này lão Hồ Tiên nghe xong chuyện thì liên tục thở dài Ờ nhưng mà cái chuyện nam nữ song tu lớn như trời Tôi, tôi chỉ là một gia thần Làm sao có thể làm chủ được Lâm kiểu thúc vội vàng nói Nhưng nhân mạng lớn hơn trời Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn con bé phải chết hay sao Lão hồ tiên quay đầu nhìn mã khôi nguyên Đang nằm trên mặt đất Trong lòng lo lắng nghiến răng nói Thôi được rồi Chém đầu trước rồi tâu sau Sau này đại tổ thư muốn giết thì giết Muốn xẻo thì xẻo Cứ tùy nàng ấy Chỉ là Chỉ là người muốn đại tiểu thư nhà tôi song tu với ai vậy Hồ Kiểu Phương liếc nhìn Thấy Bạch Thế Bảo Thì nói Vừa rồi ta đã xem qua hắn rồi Thấy khi hắn không ổn hồn Phách bất định Đến song tu là thích hợp nhất đó Như vậy thì cả hai đều có lợi Lão Hồ Tiên quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo Đang nằm trên đất nói huynh đệ Bạch Thế Bảo này cũng là người không tề Hắn có ơn với ta Để đại tiểu thư xong tour với hắn Ta cũng không có gì để nói Sau đó thì Hồ Kiều Phương chỉ tay về phía trước nói Nam nữ thụ thụ bất thân Ta không đụng vào đại tiểu thư nhà ngươi đâu Ngươi thay ta Mau đưa hai người họ đến khu rừng kia Lấy ít cảnh cây che thân lại đi Được Lại nói sau đó thì ba người đưa Bạch Thế Bào, Mã Châu Tuyết đến khu rừng rậm đằng xa Bẻ cành lá che trên người bọn họ, lúc này Lâm Kiểu thúc hỏi Tiếp theo phải làm như thế nào? Hồ Kiểu Phương nói Trước tiên mở áo ra xem rốn họ đã Xem rốn sao? Đúng vậy, khí của người đều tích chữ trong rốn mà Hồ Kiểu Phương nói xong liền quay sang hỏi Lão Hồ Tiên Xem rốn đại tiểu thư nhà ngươi có nổi hay không Lão Hồ Tiên liền mở áo ra chăm chú nhìn rồi nói Không có nổi Nằm sâu bên trong đó Là màu gì Màu trắng Hồ Cửu Phương gật đầu Lại nhìn về phía của Lâm Kiều Thúc Lâm cửu Thúc mở áo của Bạch Thế Bảo ra chăm chú nhìn Rồi vội vàng trả lời Rốn huynh đệ Bạch Thế Bảo Lồi giống như hạt gạo nhỏ vậy dốn bằng thì khí không dương còn dốn đồi thì khí không âm dốn đen chủ khí cát dốn trắng chủ khí hung nói rồi Hồ Kiểu Phương lấy ra từ trong người hai từ giấy bùa một đậm một ngạt đưa cho Lâm Kiửu thúc và lão hồ tiênên rồi nói hay cắn nát ngón tay của bọn họ lấy máu đi một người vẽ chữ dương một người vẽ chữ âm sau đó thì Lâm Kiửu thúc và lão Hồ tiênên cắn ngón tay của hai người Cầm tờ giấy bùa viết chữ âm dương Rồi lại đưa lại cho Hồ Kiểu Phương Hồ Kiểu Phương đem hai tờ bùa hợp lại trong tay Sau đó niệm Đồng loại tương tu Âm dương tương hợp Thái cực chi lý Nhị ngũ chi tình Diệu hợp nhi ngưng Nữ tử đan kinh Nam tử đan tinh Dương hỗn nhập âm Âm hỗn nhập dương Dị huyết vì giới Khiên động âm dương Niệm xong đâu đó Hồ Kiểu Phương đổi hai tờ giấy bùa rồi nói Được rồi rắn lên rốn họ đi Rắn xong rồi lão Hồ Tiên hỏi Thế nào nữa Hồ Kiểu Phương bè nói Các người ra ngoài trước đi Ra ngoài ư Lão Hồ Tiên không yên tâm Hỏi rõ Ờ tôi là Hồ già Cái chuyện nam nữ này cũng không có gì lạ lạ Ờ hay là để tôi ở lại đây đi Cũng tiện chăm sóc được không Tuyệt đối không được đâu. Hồ Kiểu Phương vội vàng nói. Một là cái phương pháp này cực kỳ là bí mật, không được nhìn trộn. Hai là lúc nam nữ xong tu, không được để ngoại khí xâm nhập. Nếu không khí bị cản trở, huyết dịch sẽ không lưu thông. Như vậy, huyết không có khí sung sẽ đông lại thành đờm máu. Đờm máu chảy vào tỉ vị, bốc liên phổi, dẫn đến tán lưu kinh lạc. Ngũ tạng đều bị nạn, lục phủ gặp tay họa đọng. Có một câu nói rằng là núi hiểm không lộ nước, người tài không lộ tướng. Người có năng lực thường thích dấu diếm, không đem bản lĩnh của mình khoe quang trước mặt của người ngoài. Hiện tại Hồ Kiểu Phương đem nữ tông song tu bảo phiệt của Lý Tổ Sư Nê Hoàn truyền lại ra để mà cứu người. Đây thực sự không phải là hành động cứu nguy, nghĩ hiệp mà là có ý đồ riêng. Hồ Kiểu Phương đuổi Lâm Kiểu Thúc và Lão Hồ Tiên đi. Sau đó làm một số thủ đoạn trên người Bạch Thế Bảo và Mã Chiêu Tuyết khiến tình hình trở nên rối loạn. Từ đó đã kéo theo vô số ân oán cho Bạch Thế Bảo sau này Tất nhiên đó là chuyện về sau Nói hơi lạc để Bây giờ chúng ta quay trở lại chuyện Lão Hồ Tiên đi Đạo trưởng Cái phương pháp song tu của vị Hồ Kiều Phương Đạo trưởng này Thực sự có thể cứu được Đại Tiểu Thư nhà tôi không? Nếu thành công thì tốt Nếu không là mất thanh danh của Đại Tiểu Thư Tôi sẽ chắc là phải đi tìm một cái cây cong để mà treo cổ mất thôi Yên tâm đi Ta thấy hồ đạo trưởng này tự tin lắm Chuyện này chắc chắn sẽ thành công thôi Chúng ta có thể yên tâm được Lâm kiểu thúc dừng lại một chút Sau đó nói thêm Ta thì đã từng nghe nói Nam ma tử xong tu không dùng đỉnh Dùng đỉnh thì không phải đạo nhân Nữ tử xong tu cũng giống vậy Không chứa ba có nuôi thành đan Chính là một thân chân âm dương Đều có hạn Hai tông bổ sung lẫn nhau để mà tinh tu Có thể thấy được là song tu chi pháp này không hề tầm thường đâu. Ai... Cũng là hy vọng đại tiểu thư được trời phù hộ Lão Hồ Tiên nói xong lại quay đầu hỏi Lâm Kiều Thúc. Mà đạo trưởng này, hiện tại người chúng ta thì người bị thương người bị chết. Thất bại to lớn như vậy, chúng ta tiếp theo phải làm sao chứ? Lâm Kiều Thúc thở dài nói, chỉ có thể đợi mọi người tỉnh lại, sau đó cùng nhau bàn bạc. Nếu có thể tốt nhất là bố trí thất tinh sát trận Để mà phong ấn tướng thần cương thi một lần nữa thôi Cũng được Lão Hồ Tiên gật đầu Vì vì hiện tại cũng chẳng có cây sách gì Chỉ có thể làm như vậy Kiếm thêm tiến thêm một bước rồi tính một bước vậy Lâm Kiểu Thúc tự nói Tục ngữ nói mà Uống nước uống canh Nóng lạnh tự biết Chúng ta tu đạo Nếu phàm chất không hóa Thì đạo không có ngày thành Công hạnh không được viên mãn Trứng chỉ trứng quả thì không có ngày Cuối cùng là cũng không ăn được quả tiên Chỉ có thể nếm thử quả nhỏ nhân gian mà thôi Lão hồi tiên bèn đáp Chuột chui hang Mèo leo cây Mỗi người có một con đường Tên biên khôi kia Thích trứng đạo lầm lạc Không viên mãn mà trứng Tương lai chắc chắn sẽ tự chuốc lấy hậu quả thôi Đúng vậy Tà ma không chứng được đạo đâu. Hai người đang nói chuyện đột nhiên nghe thấy từ xa có người hét lớn. Ờ, Lâm Đạo trưởng à, không tốt rồi, ngài mau đến đây xem đi. Sao vậy nhỉ? Lâm Kiểu Thúc nhú mày, chỉ than là lại có chuyện đau đầu rồi. Quả nhiên khi mà đến gần, thấy mọi người đang vây quanh Lam Tâm Nhi liên tục kinh ngạc. Lâm Kiểu Thúc liền che lên phía trước nhìn kỹ, lập tức sừng sốt. Chỉ thấy Lam Tâm Nhi mặt mày tái mét, bụng phình to như là một quả dơ hấu, làm rách cả quần áo, lộ ra làn da trắng nõn. Da bụng căng như tờ giấy, phủ đầy những đường tơ máu. Lão hồ tiên bèn cúi xuống, áp tay vào bụng của Lam Tâm Nhi nghe một lúc rồi hét lên. Thái có hơi thở rồi, sắp sinh rồi. Tình hình này chắc là đủ 10 tháng rồi đó. Hả, chuyện này làm sao có thể như thế được? Có người bên cạnh lắp đầu kinh ngạc nói. Vừa nãy nàng ấy vẫn còn bình thường Bụng không có to như vậy mà Lâm kiểu thúc nhú mày Lấy một tờ giấy bùa đặt lên bụng của Lam Tâm Nhi Ánh sáng của bùa lập tức lé lên Trong bụng Lam Tâm Nhi như là Có một hòn đá tròn đang lăn lộn vậy Lão Hổ Tiên thấy vậy kinh ngạc nói Cô bé này thai khí lớn quá Lâm kiểu kinh ngạc mà nói Là quỷ thai sao mọi người ngay vậy thì nhìn nhau ngẩn người Sao sao con bé này lại mang thay quỷ như vậy Bục bục Lâm kiểu thuốc bèn cắn nát ngón giữa Nhỏ hai giọt máu lên bụng của Lam Tâm Nhi Bụng của nàng như là tờ giấy Máu như mực trong chớp mắt đã thấm mướt một mảng Từ từ thấm vào Lâm kiểu thuốc nghiến răng nói Là một quỷ anh Quỷ anh ngư Lâm kiểu thuốc đứng dậy rồi gặt đầu nói Đúng vậy Đúng là như vậy Quỷ anh này vốn là quỷ đầu thai Loại quỷ này Thì thường đi theo người mang thai Chớp lấy cội chui vào bộ Chuyên hút tinh huyết của người để nuôi dưỡng bản thân Và hình thành quỷ thai trong bộ Quỷ thai này thì khác với cả thai người Không cần 10 tháng Đủ tháng là có thể mở mắt trong bộ Nhìn ra ngoài được rồi Tôi đoán chắc rằng là tên biên khôi đó Đã bắt được một con quỷ đầu thai Rồi để nó nó nhập vào cô bé này đó Hây, khổ rồi, khổ rồi. Trường Xuân Tử nghe xong thì liên tục khóc lóc. Vừa rồi tôi đoán mạch cô ấy, phát hiện cô ấy có thai. Nhưng thai tâm không ổn, ai ngờ lại là quỷ thai. Tôi, tôi còn kê cho cô ấy một đơn thuốc an thai nữa. Lâm kiểu thuốc bẻ nói, không trách quỷ thai lại lớn nhanh như vậy. Hóa ra là do ông dùng thuốc thúc đẩy. Trường Xuân Tử nhìn mọi người lo lắng mà hỏi Ờ bây giờ phải làm sao Hay là tôi kêu một đơn thuốc phá thai đi Mọi người bèn nói Có đơn thuốc thì làm gì Có đơn rồi thì lấy thuốc ở đâu Thuốc thì không kìm được nó nữa rồi Lâm kiểu thuốc ngăn lại Quỷ thai này đã mở mắt Vừa rồi còn hút máu dung của ta Giờ phải nhanh chóng nghĩ cách khác Nếu không đợi quỷ thai lớn thêm Mọc tay mọc chân Sợ rằng nó sẽ bắt tim trong bụng để mà ăn Mọi người ngay xong đầu óc tê dại đứng xứng lại Lúc này không nghĩ ra được chút kế sách nào Có một cô gái mang thai đã làm khó những đạo sĩ nam này Lúc này thì không nghĩ ra được một chút kế sách nào Một cô gái mang thai đã làm khó được đám đạo sĩ nam này Một lát sau có người hét lên Nếu ma tổ ở đây Ờ, có thể dùng trùng cổ của hắn Để mà chu vào trong bụng cô bé này Để mà ăn thai được không Người khác đáp Nói vậy cũng như không Ma tổ làm gì có ở đây Không còn cách nào khác đâu Chỉ có thể cưỡng ép phá thai quỷ này thôi Lâm cử thúc nói xong Liền lấy từ trong người ra một tờ giấy bùa Quét mắt nhìn xung quanh Nói với cả trường Xuân Tử Ông đưa ta cái bình đựng đan dược Ta dùng nó để mà thu hồn quỷ anh này Trường Xuân Tử vội vàng đưa bình cho Lâm Kiểu Thúc sau đó nói Nhưng thai tâm của quỷ thai thì đã ổn định Động thì tổn thương Tổn thương thì nguy hiểm đến tính mạng con bé đó Lâm Kiểu Thúc tiếp nhận nói Vậy ba người các ngươi làm pháp ổn định tam hồn của con bé đi Ta sẽ thu hồn của quỷ anh Định hồn ư? Dùng cách nào chứ? Chính là dùng thái cực liên hoa sư hông ấn Đại Nhật Như Lai định tam hồn Nghe Lâm Kiểu Thúc nói xong thì Trường Xuân Tử kinh ngạc. ở nhưng mà đây đâu phải là định hồn. Rõ ràng là đạo Pháp trói hồn mà. Lâm Kiểu Thúc bèn nói. Đúng vậy. Hồn bị Pháp này trói buộc. Ngay cả quỷ sai cũng không kéo đi được. Nhưng mà chỉ có như vậy. Thì khi ta cưỡng ép thu hồn của quỷ anh. Thì sẽ không làm tổn thương được hồn con bé. Thôi được rồi. Trường Xuân Tử gật đầu sau đó hết. Ta sẽ chỉ điểm hương đèn để giúp ngươi vậy. Hai vị đạo trưởng khác bên cạnh cũng nói, ờ chúng ta cũng đến giúp. Được rồi, việc không nên chậm trễ, mau làm phép đi. Lâm Cửu Thúc nói xong, liền dùng ngón tay vẽ 5 chữ biến thể của sắc lệnh thu quỷ trú lên tờ bùa, rồi đập vào đáy bình. Sau đó mở nút bình. Trong chớp mắt thì trong bình lé lên một luồng ánh sáng chói mắt. Tiếp theo là một luồng gió âm xoáy ở trong miệng bình. Trước mặt thì trường Xuân Tử cùng với cả hai vị đạo trưởng khác thì cắm một cây hương đèn ngồi xếp bằng. Đưa hai ngón tay chấm mạnh vào hương đèn. Bộp bộp bộp. Mỗi một lần ngón tay chấm thì ngọn lửa hương đèn lại lué lên. Lâm cửu thúc nhíu mày trận trường mắt. Nhỏ vài giọt máu ngón tay vào trong miệng bình. Sau đó miệng niệm lớn. Bái thình tam đàn muôn trung tướng. Tà ma quỷ quái tận kinh vòng. Thật thụ ngọc hoàng thượng đế lệnh. Khu tà phược quỷ diệt yêu hàng Mao Sơn đệ tử chuyên bái thỉnh Phược quỷ đại tướng Lý Lai Thu ương Thần binh cấp hòa như luật lệnh <cười> Niệm xong đâu đó Hai chân đạp mạnh xuống đất Miệng bình xoáy một luồng lút cực kỳ mạnh Nhìn lại bụng của Lam Tâm Nhi Hòn đá tròn kia đang lăn lộn trong bụng Làm cho da bụng căng ra sắp vỡ tung Quỷ thai trong bụng Lam Tâm Nhi đã bắt đầu bồn trồn Ngay tại lúc này thì nghe thấy có người bên cạnh hét lớn. Mau, mau nhìn kìa. Đầu quỷ anh lộ ra rồi. Lâm Cửu Thúc vội vàng dùng ngón tay chấm lên giữa chán rồi hét. Khai nhãn. Sau đó cúi đầu nhìn. Trước mắt là một đứa trẻ mặt đen, mắt nhắm, miệng đỏ răng đen đang từ bụng của Lam Tâm Nhi chui ra. Khư ảnh đây chính là âm hồn của quỷ tai. Không tốt rồi. Trường Xuân Tử nhìn cây hương trước mặt. Đã bị ngón tay của mình chấm gần tắt vội vàng hết Hương sắp tắt rồi Mau kéo hồn ra Nếu không hồn con bé này không giữ được nữa đâu Bụp bụp Lâm kiểu thúc vội vàng Dùng tay nắm chặt đáy bình do quái ở miệng bình càng lúc càng mạnh Kéo hồn quỷ anh từ bụng nam tâm nhi từ từ ra ngoài Chỉ nghe thông một tiếng Hồn quỷ anh bị hút vào trong bình Lâm cửu thúc vội vàng gỡ tờ bù ở đáy bình Rồi đập lên miệng bình niêm phong lại Lộp cộng lộp cộng Lúc này bình ở trong tay Lâm cửu Thúc thì không ngừng rung lắc dữ dội Quỷ anh trong bình đang đập phá muốn thoát ra ngoài Mò mọi người thuốc phủ hòa đốt quỷ anh ngay tội chỗ đi Mọi người nghe xong liền lấy giấy bùa ra Đốt trên lòng bàn tay rồi ném xuống đất Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức Lâm cửu Thúc ném bình vào giữa ngọn lửa hét lớn Nghiệt trướng ta xem ngươi còn chịu được bao lâu Chỉ thấy bình ở trong ngọn lửa bùa cháy lộc bộ Tiếng kêu thảm thiết vang lên Mọi người thấy vậy thì đều nói to Đây chính là siêu độ cho nó Vừa giất lời thì ầm một tiếng Giống như là bị tả hòa xâm nhập vậy nổ tung Ngọn lửa bùa bắn ra tung tué khắp nơi Hả? Sao thế nhỉ? Lúc này trước mặt mọi người Đứng một đứa trẻ cao khoảng 3 thước Mặt mày âm trầm tóc tay ướt súng da đen như mực Mỗi lần cử động là mạch máu trên trán nổi lên rõ rệt Đôi máy đánh nhánh không có chút lòng trắng nào cả Lâm Cửu Thúc kinh ngạc Đấy, Đây là quỷ anh hắc đồng Như vậy Lâm Cửu Thúc kinh ngạc à, Đây là quỷ anh hắc đồng Đúng vậy Thai đã thành hình Quỷ anh đã xuất thế Lại nói vào lúc này quỷ anh này mặt đen bóng loáng như là một lớp sơn đen ở trên nắp quan tài phản chiếu ránh mặt trời. Khuôn mặt da sơn này thì không có vết xước, thân thể như là tượng gỗ đất nạt không nhúc nhích nhưng mà lông mày lại như là quả óc chó. Đôi mắt đen lái nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. soạt xoạt xoạt. Ánh mắt của nó quét qua. Ánh mắt quỷ anh dừng lại trên người của Lam Tâm Nhi. Đôi mắt sáng lập tức bừng lên lúc này mới định thần. Khoan đã, nó đang... Lâm kiểu thúc như phát hiện ra điều gì đó, quay đầu lại. Thấy quỷ anh ấy đang nhìn chầm chầm vào Lam Tâm Nhi, lập tức kinh ngạc. Lúc này thì Lam Tâm Nhi vẫn bất tỉnh, bụng sưng to không hề nhỏ đi. Quỷ thai trong bụng thì vẫn còn, chỉ là âm hồn của quỷ anh này đã bị Lâm kiểu thúc kéo ra khỏi bụng của nàng. Lâm kiểu thúc hét lớn với cả mọi người. Mà, bảo vệ cô bé này, đừng để nó chu lại vào trong bụng. Mọi người nghe xong thì hơi kinh hạc Sau đó vội vàng cầm lấy pháp khí vây quanh quỷ anh Ở một bên khác thì đồng tử Khanh và một vị đạo trưởng cũng đến gần Lam Tâm Nhi Ngồi xếp bằng, cắn ngón tay vẽ bùa làm pháp hộ thân cho nàng Quỷ anh nghe răng, lộ ra hàm răng đen lưỡi đỏ Mắt trợn trừng toàn thân run dày như là muốn xông lên liều mạng. Sau đó đột nhiên mở tay, lòng bàn tay hướng lên. Trong tay thì đang cầm một cục thịt đẫm máu. Lâm Kiều Thúc tim đập thình kinh ngạc. Đây, đây là nhau thai. Nhau thai sao? Các vị đạo trưởng nghe xong thì đều thấy không ổn nhìn nhau. Trong lòng đều biết rằng quỷ anh muốn mặc áo. Trong chớp mắt thì mọi người tức giận, cùng nhau ra tay. Ném bùa vàng kiếm gỗ đào máu chó đen về phía của quỷ anh vút vút vút quỷ anh đột nhiên nhảy lên không nhảy lên trời mà là chui qua hãng của Trường Xuân Tử sau đó lao thẳng về phía của Nam Tâm Nhi Lâm cửu thúc thì đang dùng máu ngón tay vẽ bùa thấy vậy vội vàng hết không được máu chọn nó lại đi ai chả được nghiệp trước ta xem người còn trốn được đến đâu trường Xuân tử hết lớn lao tới một kiếm thất tinh chém thẳng, chỉ nghe đoảng một tiếng, thất tinh kiếm chém trượt đập xuống đất tia lửa bắn ra tung tóe. Ngay tại lúc này anh đã lẩn sang một bên, dùng tay bóc chặt cục thịt trong tay, máu bắn ra tung Cục thịt bị ép ra nước máu, trong chớp mắt thì biến thành một tấm da thịt khô quắt. Quỷ anh mở da thịt đó ra quấn lên người, đôi mắt đen lập tức nhuộm đỏ, toàn thân như được bọc một lớp da người khiến cho người xem phải cực kỳ kinh hãi. thông tốt rồi. Quỷ mặc áo sát nhân kỵ. Lâm Kiều Thúc kinh ngạc hét lớn, chuyện này trở nên rắc rối thật rồi. Không ngờ nó từ trong lòng con bé lại cầm theo nhau thai ra như vậy. Trưởng Xuân Tử, để ta đến giúp ngươi một tay. Vừa mới dứt lời, đột nhiên thấy một người xuất hiện bên cạnh Trưởng Xuân Tử. Người này thân hình hơi mập, trên lưng đeo một cái túi vải đỏ rộng, nhón chân lao tới cùng với cả Trưởng Xuân Tử xông về phía của quỷ anh. Vút Khi mà hai người đến gần thì quỷ anh đột nhiên lẩn tránh Chui qua nách của hai người Trường Xuân Tử đuổi theo Đột nhiên cảm thấy chân vướng ngã lăn quay ra Trường Xuân Tử quay đầu lại nhìn Thấy quỷ anh lại lẩn ra phía sau Mặt đỏ bừng bừng tức giận mà mắng Mẹ kiếp Người làm ta mất mặt Ta sẽ đánh cho người không còn mạng nữa Trường Xuân Tử vội vàng đứng dậy Múa kiếm thất tinh chém mạnh về phía của quỷ anh Xeo xeo xeo xeo ủy anh không hề hoảng hốt, lật người né tránh, mở hai tay nắm chặt vạt áo sau lưng của Trưởng Xuân Tử. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Tránh phải né trái, tốc độ cực kỳ nhanh. Trưởng Xuân Tử một lúc mà không thoát ra được, kéo kiếm dài về phía sau nhưng mà từng nhát kiếm đều chém trượt. Lúc này có người bên cạnh nhắc nhở, "Kiếm của ông quá dài, dùng tay không bắt nó đi." Trưởng Xuân Tử hiểu ra, Liền cắm kiếm thất tinh xuống đất, dùng tay không vổ về phía nó. Nhưng tay vừa chạm vào, như đang bắt phải con lươn vậy, trơn trượt không thể nào bắt được. Trường Xuân Tử trong lòng lo lắng. Nếu không bắt được con quỷ nhỏ này, chẳng phải làm mất mặt toàn bộ phái toàn chân hay sao? Nghĩ đến đây, Trường Xuân Tử nghiến răng lực tay càng lúc càng mạnh. Mỗi lần đều mạnh hơn lần trước. Vút, vút, vút, vút, vút, vút. Quỷ anh này như dính chặt vào người của Trường Xuân Tử không thể nào văng ra được. Trường Xuân Tử vô sang trái, nó lẩn sang phải. Trường Xuân Tử vô sang phải, nó lẩn sang trái. Mấy lần như vậy khiến cho Trường Xuân Tử mồ hôi đầm đỉa, nghiến răng mặt đỏ bừng bừng. Không lâu sau Trường Xuân Tử cuối người vẫy tay mở miệng thờ hồn hền. Mệt chết được. Đột nhiên lúc này thì một bàn tay nhỏ nằm lấy cổ áo của Trường Xuân Tử. Chính là tay của quỷ anh. Tốt, ta đang đợi người đây Trường Xuân Tử đột nhiên hét lớn Tay trái đập vào tay của quỷ anh dùng sức xiết chặt Sau đó xoay người, tay phải cầm kiếm thất tinh trên đất đâm mạnh về phía của quỷ anh Nhắt kiếm này đâm trúng tay của quỷ anh Trên tay quỷ anh lập tức bị đâm thủng một lỗ, máu đen phun ra Quỷ anh đau đớn kêu thết Chính là lúc này, xem đây, ta sẽ thu phục nó Lời vợ mới rứt thì vị đạo trưởng kéo túi vải đỏ đã lao tới Mở túi ra lắc mạnh phủ lên đầu của quỷ anh Vút Quỷ anh lẩn tránh nhanh chóng thoát khỏi tay của trường Xuân Tử lẩn sang một bên Đôi mắt đỏ lừ nhìn chầm chằm mặt mày hung ác Mạch máu trên trán nổi lên bừng bừng Vị đạo trưởng kia bị hồ vụt, tức giận hết Quả nhìn có chút bản lĩnh Nói rồi lại lao tới, múa túi vải đỏ vổ trái vổ phải Nhưng mà cũng giống như là trường Xuân Tử Từng chiêu điều hụt không thể nào bắt được từ quỷ anh này Lúc này quỷ anh lẩn tránh trái phải Đột nhiên đã lẩn đến trước mặt của Lam Tâm Nhi Nhìn thấy đồng tử Khanh và một vị đạo trưởng khác Đang dùng máu ngón tay làm pháp Vẽ một vòng máu xung quanh Lam Tâm Nhi Trong ngoài đều là bồ vàng Xeo xeo xeo Quỷ anh nhìn thấy không thể chui vào được Nhến răng khen kết Trường Xuân Tử Lâm Cửu Thúc thấy Cửu Anh tốc độ quá nhanh Sợ là không bắt được nó Liền nghĩ ra kế khác Liền hét lớn với Trường Xuân Tử Đừng có tốn sức bắt nó nữa Mau phá thai của con bé đi Chẳng đứng nuôi của nó Phá thai ừ Được Trường Xuân Tử thu kiếm vào lưng Sắn tay áo lên hết Để ta bóp đứt mạch hỷ của con bé Phá hủy ổ ấm của nghiệt trướng này Khoan đã Lâm Cửu Thúc vội vàng hết Ông không có cách nào khác hay sao Làm liều không được đâu Đừng làm tổn thương đến thân thể con bé Bóp đứt mạch cửa Người sẽ tàn phế đó Trong lúc nói thì Trường Xuân Tử đã đến gần Lam Tâm Nhi Ông ta nằm lấy cổ tay của con bé nói Yên tâm đi Ta sẽ bóp đứt mạch nguyên khí của nó Không làm tổn thương đến nó đâu Đồng Tử Khanh sen vào mà nói Nguyên khí tan hết Như vậy con bé cũng xong đời à Yên tâm đi, ta có chừng mực mà Trường Xuân Tử nói xong thì đưa ngón tay ấn vào cổ tay của Lam Tâm Nhi Nói với cả nàng Cô bé, xin lỗi Xeo xeo xeo xeo Quỷ anh thấy Trường Xuân Tử muốn phá thai thân của mình lập tức nổi giận Thân hình của nó đột nhiên lẩn tránh, lẩn ra sau lưng của Trường Xuân Tử Mở hai tay, lao thẳng về phía cổ của ông ta Cẩn thận Trường Xuân Tử đột nhiên cảm thấy gió lạnh sau lưng Quay đầu lại thì một đôi bàn tay đen đang chụp về phía mình Chỉ nghe vụt một tiếng Trước mặt ánh sáng bùa lué lên Một tờ bùa đập trúng tay của quỷ anh Quỷ anh đau đớn thét lên Nghiến răng chảy máu Đột nhiên xoay người lao về phía của Lâm Kiểu Thúc Để ta Chỉ thấy bên cạnh Lâm Kiểu Thúc đột nhiên xuất hiện một người Người này mặc một chiếc áo giải màu xám Trên đầu buộc một bím tóc đen bóng Lông mảy rậm mắt sáng Bước nhanh như gió Chỉ vài bước đến trước mặt của quỷ anh, khóe miệng khẽ cười, ngón tay dùng sức gãy. Bụp bụp, quỷ anh ngã lăn quay xuống đất. Mọi người thấy vậy đều kinh ngạc, nhìn xuống chân của quỷ anh. Chỉ thấy chân chân của nó không biết từ khi nào đã bị người này buộc một sợi dây đỏ mảnh, càng vùng vẫy càng siết chặt hơn. Ngần đầu nhìn người này, chính là bạch thế bào.